<cười> Được rồi Tối ngày trăng sáng gió mát Đúng là lúc thích hợp uống sảng khoái Việc gì phải nói những lời vô căn cứ này Thấy công khí có vẻ trầm, trầm trọng khó hiểu Giập hồn thiên cuối đầu cười Ánh mắt nhìn về phía phương hành Có vẻ rất toàn tính Mà phương hành lại khét mỉm cười Nhẹ nhàng xoay xoay ly rượu trong tay Thiếu công chủ thiên nhất cung Đạo vô phương liền cười lớn nâng đi mở rượu Hòa tan lương trọng khó hiểu kia Những người khác cũng tự nhiên vội vội vàng vàng, nâng đi lên phụ họa, nói vài lời đại vui. Mà hai người phương hành với Diệp, Hồn Thiên, đều lời nói thêm gì đó. Làm như là đều tự ý nghĩ với đáp án của bản thân, lời mở miệng nói nhiều. Không khí đã bị phá hư. Cho dù nói thêm chuyện cười lý thú nữa, tuyệt diệu này nhất định là không thú vị. Kéo dài chưa tới một canh giờ, thế chẳng đã lên tới đỉnh đầu. Liên minh hiến Bảo liền cùng đám người bạch đế thành chia ra cáo tử trở lại chỗ ngủ mà thiên nhất cung đã chuẩn bị người của liên minh hiến bảo rất nhiều đại đa số chỉ có thể ngồi xếp bằng ngoài trời chỉ có đám người phương hành được thiên nhất cung bố trí động phủ với cung điện ở lại khi phương hành đầm bầm khúc dân ca về tới cung điện ở sườn núi viết tây do thiên nhất cung an bài choán đã thấy ba tiên cô giao chỉ về đám nữ đệ tử phù diêu cung đều đã ở chỗ này chờ án Trên mặt mỗi người đều hiện lên sát khí với không khí quỷ dị khiến cho lũ kim hồng và hỏa đầu đà Đưa hắn về đều cảm thấy không được tự nhiên Đưa hắn thích chúc cung điện liền vội vàng cuốn quyết cáo tử Đều đừng nói chuyện Phương hành đi đến trước cung điện Nhìn đệ tử Phù diêu Cung Đang vây quanh mình Hư lạnh một tiếng Sau đó không để ý đến ai Bước nhanh chân vào trong thiên điện Nhất thời khiến cho đệ tử Phù diêu Cung Ở bên trong bên ngoài Tỏ vẹn giận dữ Thoáng nghi ngờ tức giận Mà lúc này Ở bên trong thiên điện Ba vị tiên cô giao trì với mấy nữ tử đệ tử phù du cung cùng ngồi xuống xung quanh, không khí để nén đáng sợ. Những nữ đệ tử này mới vừa rồi đều cuống lên muốn động sát thủ với diệp hồn, hồn thiên, nhưng mà bị phương hành gầm to một tiếng đã phá vỡ thần nhập. Sau đó lại bị ba vị tiên cô giao trì chế trụ, rồi tiếp theo lặng lẽ đưa tới nơi này. Ba vị tiên cô vẫn chưa yên tâm, luôn luôn ở trong này tự mình canh trường tác nạn. Lúc này thành thực đi. Phương Hành đi vào Giống như còn mang theo hư dự Lời biếng ngồi trên thạch đài Vừa rồi vì sao đã ngăn cản chúng ta Một đứa từ ngẩng đầu lên, Chính là đệ tử Phù Diêu Cung Tên là Thanh Dữ Trong ánh mắt nhìn về phía Phương Hành Mang theo tức giận nhẹ nhẹ Phương Hành không có trả lời Cười tuồng tìm nhìn nào Ta không thể nhìn tìm muội của ta Bị hành hạ như vậy Ta muốn cứu bọn họ Tên nữ đệ tử kia càng nói càng kích động Lời nói giống như là không phải đang phát tiết Mà đã đang tỏ rõ thái độ với phương hành Cùng ba vị tiên cô giao trì Trong mắt nở rộ hận ý vô tận Dù cho chúng ta chết Thì cũng phải chú mạng các nàng Giết chết chút sinh kia Không sai Cầu ba vị thành tiên cô thành toàn Đừng ngăn cản chúng ta Các nữ đại tử khác cũng vào lúc này Mở miệng kêu lên cùng chung kích động Nếu các người chịu chết có tác dụng Tại sẽ không ngăn cản các người Phương Hành cười tủm tỉm, nhưng trong giọng nói lại lộ ra vẻ lạnh lùng. Dù sao ta cũng phải là cha ruột của các người, buổi tối các người cũng không ngủ cùng ta, ta mới lời quản sống hay chết. Nhưng mà bản thân các người chịu chết thì thôi. Nếu như liên lụy đến những người khác rất là hiểm cảnh, thì không được. Nghĩ đến tuy rằng các người ngu xuẩn, nhưng còn không đến mức ngốc đến không thấy rõ thế cục đi. Hiện giờ chúng ta đang ở đâu? Là một đám vương bát đàn đầu phục thần tộc, ở trong vòng vây của thế lực thần tộc. Có biết vừa rồi những ta không ngăn cản các người? sẽ phát sinh những chuyện gì không? hắn lời biếng không nhanh không chậm nói. Đầu tiên, đó là các ngươi bị đám cao thủ thiên nhất cung với bạch đế thành giết chết ngay tại chỗ. Lại sau đó, càng nhiều đệ tử phù dâu cung nhảy ra chịu chết theo các ngươi. Chúng ta hoàn toàn bại lộ. người của thiên nhất cung với bách bạch đế thành liên thủ lại treo cổ chúng ta. đạo thống chúng ta nhận được ở trên đường cũng sẽ vì chứng minh trong sạch mà vây giết chúng ta. có có sinh linh thần tộc đóng ở trong bạch ngọc kinh cách đó không xa cũng sẽ đuổi tới. Kết quả cuối cùng, tất cả đệ tử phù du cùng các người, thậm chí là ba vị tiên cô, đều đã chết trong một trận đại chiến này. Thảm hại hơn chút, chính là chết cũng không được chết, mà cùng bị nhốt vào trong xe ngựa, lột sạch hết xem y giống như các người khác đấy. Khi nói xong lời cuối cùng, hắn thở dài cớ nói, đại khái có một người duy nhất có hy vọng đào tẩu chính là ta. Người có người bị lời này của hắn phù sợ, và hoảng sợ mãnh liệt ở trên mặt. Định nói cái gì đó Nhưng lại không thể phản bác Dù sao các nàng cũng không ngốc Thật ra từ sau khi bị phương hành ngăn cản Cô đã biết khi đó mình làm như vậy Là cực kỳ lỗ mãng Lúc này nói ra những lời kia Thật ra là muốn tỏ rõ cõi đồng Nhất định phải thúc người với phương hành Và ba bị tiên cô mà thôi Người Người là đại tư đồ của phù diệu cung Nếu ngay cả mọi người không thúc được Vậy cần nó để làm gì Trong hoàn toàn yên tĩnh Đứa đại tử tên thanh dữ kia quá tức giận đột nhiên nói một câu như vậy, sắc mặt của Phương Hành đột nhiên trầm xuống, không khí xung quanh cũng một thoáng này nên vô cùng xấu hổ. Liên nghe cả ba vị tên cô giao chỉ cũng lập tức nhìn sang với Thanh Diễm, không lựa lời mà nói kia, cho rằng lời này của nàng đã nói quá mức. Nhưng sau khi Thanh Diễm nói câu này xong, Hiền Nhân cũng biết mình không đúng, nhưng không chịu quyết đầu, ngược lại cố tình ngẩng đầu lên. Không sai, ta là đại tư đồ là tan nợ các người. Thật đấu sau phương hành tức giận ở trong dự đoán lại không xuất hiện, ngược lại cười khổ một tiếng, giống như là tự diễu nói. Chúng ta cũng biết tình cảnh hiện giờ hung hiểm, không thể vọng động. Chính có thể thấy đệ tử phù diêu cung chịu vũ dục này thực khó có thể nhịn được. Đại tư đồ, ba người chúng ta đã thương lượng rồi. Vì vài tên đệ tử mất đi mà kéo đại bộ phận mọi người vào trong hiểm cảnh, đặc biệt mất lý trí nhưng không quan tâm đến sinh tồn của những đệ tử kia lại không phải chuyện mình nên làm không bằng như vậy người mang phần lớn đệ tử đi trước giữ nguyên kế hoạch đi tiếp mang thiên quá hải tín vào ma uyên trong ba người chúng ta sẽ lưu lại một người mang theo vài tên đệ tử nghĩ cách cứu giúp rồi lại hội họp với các người vẫn là mặc tâm tiên cô nhìn thấy dáng vẻ này của phương hành không đành lòng nhẹ giọng nói không sai ta nguyện lưu lại cứu người ta cũng nguyện ý Mấy đại tử phù dâu cung nghe vậy mừng rỡ Tranh nhau mở miệng muốn lưu lại <cười> Không cần Kế hoạch ban đầu đã không thể thực hiện được Phương Hành cười lại một tiếng nhẹ nhàng mở miệng Các người không cần lưu lại Cái này Mặc tâm tiên cô ngẩn ra ngẩng đầu nhìn về phía Phương Hành Thật sự cho rằng những người kia là kẻ gốc, Dễ dàng bị ta lừa gạt như vậy sao Phương Hành ngẩng đầu lên Ánh mắt mỉa mai nhìn về phía các nàng khi các người hung hăng nên ám sát tên họ diệp kia, hắn đã sinh lòng nghi ngờ. Sau này mấy vấn đề hỏi ta, trên thực tế là một vấn đề đều không trả lời chính diện. càng đừng nói thuyết phục được hắn. do vào cảnh giác của kẻ kia, cho dù lúc này không đoán được thân phận thực sự của các người, cũng tất nhiên kỹ tới tâm tư của các người. đại khái nằm ở đầu nhập vào thần tộc, mà đại mập mạc của thiên nhất cùng kia, ta từng quen biết người này, thoạt nhìn giống như con heo, trên thực tế là một con heo thông minh. phương hành nhẹ giọng nói mặt không biểu cảm. Hiện giờ chắc bọn họ đã bắt đầu dò hỏi tin tức của chúng ta, thậm chí xếp danh tế vào trong liên minh hiến bảo của chúng ta, tìm hiểu chi tiết. Khi bọn chúng biết được vị trí xuất hiện của chúng ta, lòng nghi ngờ này sẽ lớn hơn nữa. Rất có khả năng chúng ta vừa mới tới bạch đế thành, bọn họ sẽ liên hợp với thần tộc lập tức bắt chúng ta lại thôi. Vậy, vậy thì làm sao bây giờ? Ba tiên cô họ mặc đều giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía phương hành. Tu vi của các nàng không thấp Nhưng mà ít đi lại trong giới tu hành Một đường trí trợ và mưu kế kém xa Lúc này hoàn toàn không có chủ ý Liện như cả mấy đứa đệ tử Vẫn cầm phẫn không thôi Cũng vào lúc này đều ngây giải vốn cho dòng các nàng tự tiện ra tay đã vượt qua nguy cơ Không nghĩ tới sự tình chính đã bắt đầu Cục diện càng hung hiểm hơn Còn ở phía sau Nhất thời ở trong lòng sợ hãi Hơi ai nấy Lại nhất thời đầy bụng hoài nghi Suy nghĩ đối phương thực sự đã phát hiện ra Hay là do vị đại tư đồ không đáng tin này Cố ý hù dọa, dọa nạt bản thân Vậy không bằng bây giờ ta sẽ đi cướp xe tủ lên Lập tức chạy trốn như thế nào Một người trong đó nhịn không được Đề nghị như vậy Phương Hành cười từ chối cho ý kiến Mặt đầy mỉa mai Vậy chúng ta khởi hành trước Đưa tới Bạch Ngọc Kinh trước Bạch Đế Thành Theo kế hoạch ban đầu. Lại có một người đưa ý kiến Phương Hành vẫn cười lạnh Nếu hiện giờ diệp hồn thiên kia đang hoài nghi, chỉ cần chúng ta khởi hành trước, hắn liền hoàn toàn xác định. Vậy người nói làm sao bây giờ? ở chỗ này chờ chết sao? Thành Diễu lại hơi kích động, không lựa lời nói. Khi các ngươi động thủ, không phải rất có ý chủ ý sao? tự mình nghĩ đi. Phương Hành cười lạnh, tỏ vẻ mặc kệ. Ngươi mấy tên đệ tử phù diêu cung kia lại nổi giận, đều căm giận nhìn Phương Hành. Được rồi, tư đồ, đừng trêu đùa các nào, nếu như người có biện pháp gì thì nói ra đi. Mặc từ tiên cô đại thở dài, ngăn cản Phương Hành với mấy vị nữ đệ tử chọc giận, nhẹ giọng khuyên. Ta đồ nhiên có biện pháp, bằng không các người tìm ta làm đại tư đồ làm gì. Phương Hành vẫn hừ lạnh lầm bầm một câu, dáng vẻ kiêu ngạo, lại khiến cho đám đệ tử phù dư cung hận miến rằng. Biện pháp gì? Nhưng ba vị tiên cô nghe vậy lại mừng rỡ, vội vàng mở miệng hỏi. Tiên hạ thủ vi cường. Phương hành nhàn nhạt, nhạt nói một câu Rồi sau đó trở nên nghiêm túc Ánh mắt quét qua ba vị tiên cô và chúng đứa đệ tử Nghiêm cần nói Đồ khốn họ dẹp kêu hoài nghi chúng ta không quan trọng Hắn rất đa nghi Trước khi lấy được chứng cứ Chắc chắn sẽ không động thủ nhanh như vậy Bằng không cũng không cần sau khi bắt đầu xin lòng nghi ngờ Lại vẫn bất động thanh sắc uống rượu cùng với ta Như vậy Lại phù hợp với toàn tính của chúng ta Trước đào cho hắn một hố rồi nói Hiện giờ ta có chủ ý, cần ba người phối hợp Một người thông minh danh đợi bản lĩnh lớn hơn trời Một người thực lực không thấp có năng lực Nghe ta nói, còn phục chúng Một người cuối cùng Đó là bất cứ, tất cả, giá nào Cho dù chịu chết thì cũng cầm tâm tình nguyện Hắn chỉ vào mình Chuyện thông minh danh đợi bản lĩnh lớn hơn trời này Để ta làm Lại chỉ vào mặc tâm tiền cô Chuyện thứ hai do người đến phụ trách Cuối cùng nhìn về phía Thành Dũ Đang phẫn lộn nhất ở đây Công việc chịu chất thứ ba Liền cho ngươi đi Thế nào Hả Vì sao chứ Sắp xếp hắn đến có mức đột ngột Phản ứng mọi người còn chưa phản ứng kịp Sau một lúc lâu Thành Dũ mới ngư ngác khỏi một câu Mà Phương Hành lại không hề tránh nhé Trực tiếp nhìn thằng nàng nói Bởi vì ta không thích ngươi Chỉ bởi vì không thích một người liền quan minh chính đại phải người ta đi chịu chết sao? Lời Phương Hành nói lập tức khơi dậy lên phẫn độ của vài tên nữ đệ tử phù du cung đang ở đây. Ngay cả ba vị tiên cô đều nhíu chặt mày, cảm thấy Phương Hành an bài như vậy thực sự không ổn. Còn Thanh Diệu lúc trước, bởi vì quá tức giận mà nói với Phương Hành câu: nếu ngay cả mọi người đều không cứu được, cần ngươi làm gì? Cũng nhất thời mới giải. Đối mặt với ánh mắt cười cợt kêu của Phương Hành, trong lòng nàng không phân rõ Phương Hành đang chơi đùa mình hay là muốn hãm hại mình về mặt lúc thì vẫn độ, lúc lại do dự, nhưng thật lâu không nói ra lời. thế nào? đến lượt người cứu người lại không dám sao? Phương Hành nói giọng bìa mây, lạnh lùng nhìn Thanh Dữ. nếu như nếu như có thể cứu người, ta lên chịu chết thì có làm sao? Thanh Dữ bị kích, cũng hung hăng ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt của Phương Hành nhìn lại. được, cứ định như vậy. Phương Hành vỗ đùi. Lập tức xác định ra một chút do dự cũng không có Người rút cục có chủ ý gì Tao không nói ra cũng góp ý một phen Vẫn là mặc từ tiên cô trầm ổn Nhẹ giọng hỏi một câu Được, cũng để cho nương môn này rõ ràng Phương Hành cười hì hì đáp lại Rồi sau đó nghiêm túc nói ra một lần suy nghĩ của bản thân từ đầu tới cuối Lại chỉ nghe thấy ba vị tiên cô giao trì Với vài tiên đệ tử phù du cung ở đây Đều tỏ bé ngương trọng Các nàng vốn tưởng rằng phương hành lòng dạ hẹp hỏi Dốc sức trả thù Nhưng nghe xong kế hoạch của hắn mới phát hiện hắn đúng là dốc sức trả thù Nhưng cho dù là trả thù Thì cũng là trả thù làm không ai có thể nói nổi Có thể bảo toàn được phần lớn đệ tử Phù Diêu Cung Thậm chí có thể báo huyết thải thâm cừu này Kế hoạch này đã có thể nói là viên mãn Nếu như thế Vậy ta Chết cũng cam tâm tình nguyện Nữ đại tử tiên thanh dữ kia Cũng xa sầm mặt xuống Đừa quỳ dưới đất, dứt khoát nói. Được rồi, điện gặp ở ma uyên đi Phương Hành đứng dậy, cười tùm tìm, xoay người đi ra ngoài thiên điện Một đám nữ đệ tử ở bên ngoài thiên điện Đều không biết bọn họ thương lượng chuyện gì ở bên trong Cũng không dám cản trở hắn Mà Phương Hành xài bước đi ra như vậy Từng bước, từng bước chân vào khe núi Như là bóng ma chìm vào trong một mảnh hắc ám Lại xuất hiện rõ ràng, đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác Lại hóa thành một nam tử khô gầy, dám vẻ đáng khinh Một thân tù vi thoạt nhìn cũng chỉ là kim đan thò đầu ra Lén lút vụ trộn Đi dọc theo một sơn đạo Mà tới điểm cuối của sơn đạo này Đương nhiên đó là vị trí ở lại của đoàn người Bạch Đế Thành Liên minh hiến bảo cái thực sự của vấn đề Mà vào lúc này Ở trên sờ núi Trong một căn thiên địa đèn đuốc sáng dương Đoàn người Bạch Đế Thành Đang trong đại sảnh thơ nghị Mở miệng lúc này Chính là một vị trưởng lão Bạch Đế Thành Hắn co mày nghi ngờ nói Nếu có vấn đề Sao bọn họ dám chủ động chạy tới Bạch Ngọc Kinh trở chích? Hơn nữa Kim kiếm bùn kia Chân viêm cung kia Ta cũng từng nghe nói tới Để là một đám không xương cốt Thuộc lại sẵn sàng góp sức cho thần tộc Cũng không có ai để ý đến loại chuẩn nhét bọn chúng Bọn họ có can đảm gì Dám giờ trò với lạc thần tộc Chuyện này Có vấn đề không phải bọn họ Thành chủ Bạch Đế Thành Diệp Hồn Thiên Ngồi ở ghế chủ vị nhẹ nhàng cười nói Theo tàu thấy bọn họ chỉ là một đám ngu xuẩn, bị người coi là ngụy trang mà không biết thôi. Nhưng mà hình lão hắn gì đó khẳng định có vấn đề. Trong số những người dưới chứng hắn cũng tất nhiên là rất nhiều khó hiểu. Rất nhiều người ở phía dưới sau khi nhìn thấy một đám nữ đệ tử Phù Diêu Cung bị tàn nhốt đều lộ ra vẻ bi thương cũng không phải giả dối. Một khi đã như vậy, còn vô nghĩa gì với bọn chúng, trực tiếp bắt lại là được. Có người đứng lên hùng hồn, Dạ Thiên nhàn nhạt nước hắn nói: Người thực sự cho rằng Liên Minh Hiến Bảo yếu kém giống như biểu hiện bên ngoài như vậy à? Trong bọn họ có rất nhiều người không chỉ ngụy trang thân phận với bề ngoài mà thôi, ngay cả tu vi chân chính đều che giấu đến khéo. Khi bọn họ nhìn thấy được đệ tử phù du cung trong xe ngựa, chỉ ít có ba vị lộ ra khí tức không hề thua kém gì Nguyên Anh cảnh Ngay cả ta đều cảm thấy hồn, có thể thấy được bọn họ nhất định có che giấu cao thủ. Nếu như chúng ta mạo muội ra tay với bọn họ, nói không chừng chịu thiệt chính là chúng ta vẫn giả vờ làm ra vẻ trước yên lặng đi xem xét sai nhiều thêm một ít nhân thủ đi tìm hư thật trong liên minh rời ra của bọn họ cũng không quá khó tìm hiểu thông tin vào thời điểm này bên ngoài cửa đột nhiên có đệ tử bạch Đế thành xông vào lễ bài nói bẩm báo thành chủ mới vừa rồi chúng ta bắt được một người lén nút ở dưới chân núi tự xưng là bên chỗ liên minh hiến bảo kia tới có chuyện cơ mật muốn bẩm báo với ngài Liên nghe cả Diệp Hồn Thiên cũng hơi ngẩn ra Rồi sau đó vẫy tay Để hắn tới đây Không bao lâu Ngoài cửa tui mấy một nam nhân vóc người khô gầy tiến vào tiên điện Người này giống như là vô cùng sợ hãi Và mới vào đại sảnh liền quỳ gục ở trên đất Khóc nói với Diệp Hồn Thiên Tiểu nhân Phượng Hoàng Lĩnh tán tù du tứ lưỡng Cầu Diệp Thành chủ cứu mạng Biến cố như vậy Khiến nghe cả Diệp Hồn Thiên cũng cảm thấy hơi tò mò Đánh giá liếc nhìn hắn Thản nhiên nói người có chuyện gì? Nam tử khô gầy kia liền ngẩng đầu lên khóc nói: đại sự liên quan tới tính mạng, diệt thành chủ ngài không biết chứ? Đại Mỹ liễu đảo chúng ta trước đây có nghe nói đến liên minh hiến bảo như vậy, liền muốn theo bọn họ đan đội chút ưu việt, nhưng mà ai biết, nhưng mà ai biết bọn họ vốn chính là hiến bảo làm danh, lòng mang ý sống trong liên minh thế kia, mà lại mà lại các dấu nữ đại tù phù cho cung, hả? cái gì? cấp tốc nói chi tiết đi. Cho dù trước đó đã có người hoài nghi Nhưng một người đến mật báo như vậy Vẫn khiến cho người của Bạch Đế Thành đều kinh hãi Nhất là tuy rằng bọn họ có sinh lòng nghi ngờ Nhưng mà cũng không nghĩ tới Trong liên minh hiến bảo kia Thế mà lại giấu đệ tử của vù dư cùng ta ta ta cụ thể cũng không có biết Nam tử khô gầy này lắp bắp Ở dưới khiển trách của người bắc Đế Thành Vẫn đàng hoàng tử thế nói rằng Cái này Tiểu nhân Tiểu nhân luôn có một ham thích Đó là làm ít công to lúc đầu ta mới vào liên minh hiến bảo liền cảm thấy hơi cổ quái nữ tù bên trong đều như vậy hơn nữa còn rất nhiều người cải trang giả bộ tuy rằng thủ pháp cao minh nhưng lại không lừa gạt được cái mũ của tiểu nhân từ đó à, ta liền chú ý tới hóa ra là yêu đạo hái hoa người của bạch đế thành liếc nhìn nhau trong ánh mắt liền là vẻ khinh thường không che giấu được nam tử khô gầy vẫn còn thành thực nói lúc đó ta ngược lại cũng không nghĩ nhiều Dù sao nữ tu ra ngoài Giả trang thành nam tử để thuận tiện cũng thực sự không hiếm thấy Nhưng mà Nhưng mà bệnh cũ của ta tái phát Đến buổi tối liền không nhịn được Bước vào chỗ các nàng tắm rửa, liếc nhìn Nhưng hôm nay vừa đi Lại khiến cho ta phát hoảng Thế mà lại nhìn thấy người các nàng tụ tập một chỗ Khóc với nhau, trong miệng còn nhắc đến Đến ngài, tên của ngài Nói ngài là phản đồ, là là ác tập Nên thiên đau vạn quả Bầm thay vạn vạn Còn có người nói muốn đến ám sát ngài nữa Muốn cứu người vậy nhưng mà nhanh chóng bị khiển trách nói gì mà kế lớn liên quan đến sinh tử của phủ diêu cung việc cấp bách đó là lừa dối qua cửa trước không bảo ma uy đi gặp thiếu tử đầu trước trong lúc nguy cấp không để ý được nhiều chỉ có thể hy sinh vài người tên nữ tử kia tuy rằng thoạt nhìn hắn có vẻ kinh hãi nhưng vẫn thành thực nói từ đầu đến cuối nghe thấy nhìn thấy ra chỉ đủ chi tiết trong đó bao gồm hắn được những người kia thống mạ dẹp hồn thiên như thế nào những nữ tử kia bị bi thiết đầy ngập thống hận như thế nào vân lời nói này khiến cho người của bạch đế thành nghe mà có vẻ mặt mày đều ngương trọng lên. một đám người quay đầu nhìn phía dẹp hồn thiền. người nói đều là thật. ngoài dự đoán của mọi người, rõ ràng chuyện này đều không mưu mà hợp với dự đoán của dẹp hồn thiền. nhưng hắn đến thời điểm này vẫn bình tĩnh, đôi tròng mắt âm u khép sợ, do đó trên người của nam tử khô gầy dư tư tưởng, khoe miệng giống như là vẫn còn đang có chút ý cười. vô cùng chính xác, ta tận mắt nhìn thấy chính tài nhà thấy còn có thể giả bộ sao? nam tử khô gầy lập tức tự cười oan. vậy người biết các nàng định lừa dối qua cửa như thế nào không? giáp hồn thiên nhẹ giọng mở miệng hỏi, dáng vẻ thành thời. nam tử khô gầy lại hơi dài, sau một lúc lâu mới có vẻ mặt đau đớn đau khổ nói, ta nào biết chứ, cũng không dám hỏi. <cười> giáp hồn thiên nở nụ cười, cũng không nói gì, cúi đầu, giống như đang nghĩ đến điều gì. thành chủ. Người này có thể tin không Có một trường lão bạch đế thành đi lên Thấp giọng hỏi. Giập hồn thiên nhàn nhạt nước nam tử khô gầy Đang đứng mặt đất Ngừng hơi gương thần Sau một lúc lâu hắn đột nhiên thẳng người lên nói Tin được hay không Đều không sao cả Chuyện này là thực hay giả Thư một lần để biết Người đâu cầm bản đồ tới Bên cạnh sớm có đệ tử dâng lên một bản đồ Mà giập hồn thiên lại nhàn nhạt, nhạt Quét qua trên bản đồ Ánh mắt càng nhìn về phía từng đường phòng tuyến, cùng với phương hướng đại đạo thông đến, còn có trong bạch ngọc kinh rơi đến chỗ thần tộc đóng lại. Đến cuối cùng, ánh mắt đặt trên bên cạnh Mao Uyên, một chỗ thâm sơn núi liền với Mao Uyên. Ánh mắt hắn chìm xuống thật sâu, giống như đang nhìn thấy mảnh mối gì. Ngón tay nhẹ nhàng gõ, thản nhiên nói: Cho dù là thực khai giả, chúng ta phải đi nhìn chỗ này một chút. Rồi sau đó ánh mắt quấn lạnh lùng liếc nhìn ở trên người Nam Từ khô gầy đang đứng ngây ở phía trước. Đôi mắt giống như là nhìn thấu tất cả Giọng nói hờ hững, sát khí lẫm liệt. Đi phái người nhìn chằm chằm Nếu đám ô hợp này một đêm không có chuyện gì Trước giờ mão sáng mai xuất phát Thì thường cho người này ngàn lượng gì đó Cho hắn được che chở, Dưới dành nghĩa bạch đế thành Còn nếu như người này đêm nay có dị động Có ý đồ rời đi lực chú ý của chúng ta tới cứu người hoặc làm chút chuyện gì đó Lập tức chém chết Thần hồn ma diệt Rõ Một đám đệ tử bắt đế thành lập tức áp lời Đều đi ra ngoài Tính cả nam tử khô gầy kia cũng bị người dẫn xuống Kiểm tra lần nữa Thêm trông coi nghiêm Mà dẹp hồn thiên lại đứng lên Tới trước cửa sổ thiên thiệt Lặng lặng nhìn bầu trời đêm sâu xa Thật lâu không nói Sự tình chắc không đơn giản như vậy Nhưng mà kia là con đường nhỏ nhất Tuyến thiên không khiến người biết Đó là con đường nhỏ nhất Duy nhất nếu qua phòng tuyến của thần tộc để tiến vào ma uyển cũng muốn xem xem các người có thể dở trò gì thành chủ nhóm người liên minh hiến bảo kia đã chào từ biệt thiên nhất cùng lúc canh bốn thành chủ người trong liên minh hiến bảo vô tình chưa ra làm hai một bên lựa chọn nhắm thằng bạch ngọc kinh mà đi một bên lựa chọn dây dưa kéo dài bên trong thiên địa diệp hoàng thiên một đêm chưa ngủ lặng lặng ngồi thổ nằm ở trong đại sảnh chờ thủ hạ của mình bẩm báo lại tin tức mấy tin tức này giống như chứng cứ nghiệm chứng suy đoán trong lòng của diệp hồn thiền khiến trong lòng hắn càng ngày càng nắm chắc cũng càng lúc càng sinh ra một phần kiêu căng những nữ nhân phù du cung này quả nhiên vẫn là cửa lớn không ra cửa sau không bước trong thời gian quá dài chỉ biết cao cao tại thượng lại quên đỗi khổ nhân gian trước kia có vị đại trưởng lão giao trì kia âm thầm trưởng ngự tất cả đâu có thể khống chế các nàng trong đó nhưng mà đại trưởng lão này vừa mới chết, các nàng chỉ là một đám ngu xuẩn. lúc trước bản thân vừa nghe đại trưởng lão chết ở hội cây sơn, liền lập tức quyết định tách khỏi phù diêu cung, đó là nguyên nhân vì đó. mình quả nhiên là quân cờ ẩn núp của phù diêu cung, chỉ trước sau khi đại trưởng lão đi, bọn nữ nhân ngu xuẩn không có một thân tu vị này, còn không có bản lĩnh bắt giữ được quân cờ hắn. lúc trước thần tộc giáng xuống, nghĩ tới sắc mặt của hơn trăm nữ đệ tử phù diêu cung vọt tuyết bạch đến thành của mình mệnh lệnh mình lập tức thu nạp tất cả lực lượng trốn vào thiên cương sơn mạch hội họp với ba vị tiền cô hắn nhận cảm thấy hoang đường và buồn cười lúc trước chọn mình chính là đạo trưởng lão giao trì đoan bộc kỳ nâng đỡ mình chính là đoan bộc kỳ thậm chí để lại rất nhiều hậu quả đến kiểm chế mình cũng là đoan bộc kỳ và đoan bộc kỳ đã chết dưới tay thần tộc hội kê sơn còn có ai có thể khống chế được mình cho nên hắn lập tức ra tay phản loạn không hề do dự Hắn thậm chí không muốn gặp đại trường não giao trì Đoan Bộc Kỳ, nam tử khác họ Lại cam tâm tình nguyện núp vào sau lưng Nữ nhân giao trì, bày mưu tính kế cho các nàng Hỏi xem có từng nghĩ tới nữ tiểu phù du cung Lại không chịu thua kém như vậy không Đám nữ nhân này đại biến Cuối cùng bắt đầu lây dính chút khói lửa Lần này có thể nghĩ đến Danh nghĩa liên minh hiến bảo Đến lửa dối qua cửa Đã nói các nàng học được không ít thứ Chỉ tiếp các nàng gặp phải ta những chiêu trò này còn quá thô thiển nói cho các hài nhi ta đừng lo các nàng chi ra bao nhiêu hành trình như thế nào chăm chú nhìn vào người tên hình lão hán kia nếu ta đoán không sai hình lão hán cũng là quân cờ ẩn nút của phủ diêu cung người này không đơn giản hắn đi đâu liền nhìn chằm chằm nơi đó lại được lạng lọng nghe xong thuộc hạ báo lại giật hồn thiên lại áp chế điên cuồng trong lòng lúc này mới bình tĩnh phần phó bẩm báo thánh chủ Bên chủ liên minh hiến bảo kia vẫn chưa từng hiện thân Kể cả khi chào từ biệt cung chủ thiên nhất cung Cũng do người khác làm thành. Hay là hắn đã khởi hành trước Giọt hồn thiên hơi ngưng thần rồi sau đó hạ hạ quyết định Đã không nhìn thấy hắn Vậy chúng ta đến đi chờ hắn Rất lời đứng dậy Hơi suy tư sau đó trên mặt hiện nên tươi cười nhạt nhạt Nhưng cũng cẩn thận lật thuyền trong mương Như vậy đi Đi mời thiếu cung chủ thiên nhất cùng với hồ quân trưởng lão. Đến đồng hành cùng với ta Nói ta muốn mời hai người bọn họ tới xem màn kịch vui Rõ Thu khả nghe lệnh mà đi Mà trên mặt Diệp Hồn Thiên Thì cũng dần dần lộ ra ý cười hung ác nham hiểm Phù Diêu Cung Phù Diêu Cung Các người thật đúng là quý nhân của ta Năm đó lúc ta gặp nạn Sau này đoạn quyền ở Bạch Đế Thành Lại do các người âm thầm làm chỗ giữa Mới đánh bại được tộc nhân Của nhất Bạch Sư Tôn ta Mà hiện giờ <cười> Hân tộc dám xuống Đúng là cần chúng ta lập đại công Lúc một bước lên mây các người lại đuôi tới cửa Sáng tạo ra cơ hội để cho ta lập công lớn nhất này Chính là vài tên đệ tử Phù Diệu Cung Vẫn giá trị còn quá thấp Hy vọng trong những người này Có thể có cá lớn đi Hắn thì thảo tự nói Yên lặng chờ nhân mã bạch đến thành tập kích Không bao lâu Thiếu Cung Chủ Thiên Nhất Cung Đạo Vô Vương Với hồ quân trưởng lão đã chạy đến nơi này Về mặt ngương trọng Hỏi kỹ kết quả Nhưng mà diệp hồn thiên cố tình một mình nắm đại công Lại bán kết hút Chỉ cười tùm tìm Nói bản thân thừa nhận được một tin tức nào đó Muốn đi làm đại sự Nhận được thiên nhất cung quản đãi Nên mất mời hai vị cùng đi xem trò hay này Thiếu cung chủ thiên nhất cung Đạo vô phương không nói gì Hồ quân trưởng lão lại hơi khó xử Giống như có đại sự khác diệp hồn thiên cười nói Một đám u hợp Trời còn chưa sáng đã vội vàng rời đi chắc lộ ra không ít dấu vết. nếu đại sự hồ quân trưởng lão là muốn nhìn chăm chăm một đám u hợp này, thì không cần đâu. đi theo ta đi, nhất định không để cho bọn chúng chạy mất một tẹt. nghe hắn nói như thế, đạo vô phương với hồ quân trưởng lão liền không nói gì thêm, lướt nhau, theo hắn mà đi. dĩ nhiên, riêng về các lộ nhân mã đều sai ra ngoài, nhìn chăm chăm các phương hướng. đó là bạch đế thành đã như thế, các nguyên anh trưởng lão đều đuổi về bốn phương tám hướng, nhìn chăm chăm từng phương hướng khác nhau. Dự phòng các loại biến cố Còn thành chủ bạch đế thành diệp hồn thiên Đã chỉ dẫn theo vài vị thần tín, Còn dẫn theo cung chủ thiêm nhất cung đạo vô phương Với hồ quân trưởng lão Mang theo cả dư tứ lưỡng Kẻ tiến đến mặt báo kia Ngồi mây kéo sương Nhắm thẳng một mảnh sân mặt Ở trên góc đông nam này mà bay thẳng tới Nam vực thần trâu nhiều núi sông lớn Bạch Ngọc Kinh Nam Lâm Ma Uyên Đây để là rừng sâu núi thẳm Mênh mông vô bờ Địa thế hiểm trở nhưng mà bởi vì Ma Uyên là một nơi hiểm trở, sụp đổ quy tắc, cho nên mảng mảnh lớn thâm sơn cũng với nơi giáp giới Ma Uyên đều là sơn lĩnh trụ lợi, khó có thể giấu người. Thần tộc lại lấy Bạch Ngọc Kinh làm trung tâm, tự mình bày ra trọng bình cảnh các, kéo ra một phòng tuyến thật dài, cho nên cũng gần như là ngăn cản tất cả tu sĩ bình thường có khả năng tùy ý vượt qua phòng tuyến này mà tiến vào Ma Uyên, xem như phòng ngự cực kỳ xâm nghiêm. Nhưng mà cho dù phòng ngự xâm nghiêm đi nữa, thì cũng sẽ có một ít góc chết, không thể chú ý. Diệp Hồn Thiên lật bản đồ, lại tìm được một vài con đường nhỏ bí mật có thể chứa được mấy trăm người lẻn vào Ma Uyên trong thời gian ngắn nhất. Chính là góc núi cách Bạch Ngọc Kinh vạn dặm sinh trưởng ra một dây mây quái dị, khiến cho thâm sơn với Ma Uyên trực tiếp tiếp giáp, có thể nhắm thầm vào trong núi sâu chạy đến Ma Uyên. Cho dù là phòng tuyến của sinh linh thần tộc cũng đều rất khó để ý đến nơi này. Diệp Hồn Thiên lật một phen, kết luận nếu có người ở phù dâu cung muốn chạy đến Ma Uyên, phải đến đường nhỏ này. <cười> Nơi này non xanh nước biếc, dấu gió giữ khí, nam nhìn ma uyên, dựa lưng tiên sơn, lại cố tình ẩn vào trong bụi lớn, là một trong chỗ sơn thủy giấu kín. Các vị đạo hữu kiềm chế tính khí, theo giúp ta uống một ly đan trà ở trong này có được không? So với hồ quân trưởng lão tâm sự nặng nề, thiếu công chủ thiên nhất cùng đạo vô phương, vui giận không biểu hiện. Người mật báo dư tứ lưỡng kia nâng mấp lo sợ, giờ quân thiên đại chính xác có vẻ tiêu xái vô tận chọn một tảng đá dưới cây cổ thụ, ngồi xếp bằng xuống, tự mình đã các thứ lò đan, trà cụ từ trong túi trước vật ra, liền đượn đan pha trà ngay tại chỗ, mỗi người một ly, rồi sau đó bà Hòa khoác đắp, cùng gió mát cười nói. "Dật thành chủ thực sự khám phá ra huyền cơ gì sao?" Hồ quân trưởng lão hỏi, liếc mắt nhìn Dư Tú lớn, trang phục ở trên người rõ ràng không giống với đệ tử Bạch Đế Thành. Buổi tiệc rượu tối qua, chắc là Hồ quân trưởng lão với thiếu cung chủ" Cũng đã nhìn ra được chứ diệp hồn thiên nhẹ nhàng cười Nhìn thoáng qua hồ quân trưởng lão Với đạo vô phương Không sai Cho đến cho dù hôm nay bọn họ cáo từ Hay là chia thành từng nhóm Lão phu đều không ngăn cản Chính là phái người nhìn chằm chằm Cũng muốn giảm xuất cuộc bọn họ định định làm trò mèo gì Nếu mà dẹp thành chủ đã kéo chúng ta tới đây Ta hơi khó hiểu Hồ quân trưởng lão hơi như mày Nhưng đã có lời nói thẳng Hồ quân trưởng lão nói đúng lắm Chẳng qua Nếu chúng ta bị bọn họ nắm mũi dẫn đi Thứ nhất mất phòng độ Thứ hai Cũng dễ dàng bị bọn họ bỏ đuôi dụ địch Vừa thất thủ liền có khả năng chỉ lấy được mấy cá tôm nhỏ Lại chạy mất cá lớn trần chính Cho nên ta mời hai vị đến nơi này Trên đời này Đại khái đã không còn sự tình gì càng làm cho người ta sung sướng tâm tình Bằng ôm cây đợi thỏ đi Giập hồn thiên nghe giọng cười Ngọc Phù bên hồng không ngừng lái liền bích quang hơ hồ, đưa tin suốt dọc đường, chính là thông qua Ngọc Bội này, đưa tin của đệ tử Bạch Đế Thành vào trong thức hải quán. Cũng khiến cho hắn trong trò chuyện vui vẻ, vẫn giữ tất cả đại cục, nhất là lúc hắn nghe được ở trong liên minh hiến Bảo có một nhóm tổng cộng ước chừng 4500 người, đang đi vài vòng tròn lớn, rồi sau đó từng nhóm từng nhóm nhằm tiếp phương hướng này, tiếng cười càng vui vẻ hơn, trong lòng gần như là có 10 phần nắm chắc kết luận bản thân hôm nay tất nhiên có thể câu được cá lớn hắn thậm chí còn thỏa mãn nhìn thoáng qua dư tư lượng đổ một đan trà cho dư tư lượng nếu diệp thành chủ nắm tất cả trong tay thì tốt rồi nhưng mà nhân thủ của chúng ta đủ sao hầu quân trưởng lão nhíu mày nói thật sự không được liền gửi một phong bật tín về thuyết lạc thần tộc đi bọn họ cách nơi đây chẳng qua chỉ xa vạn dặm nếu ngự không mà tới đại khái thời gian nén hương Lên có thể chạy tới Cho bệ nhiều luôn không có sai Chính bởi vì các đại nhân của lạc thần tộc đều ở gần đây Cho nên chúng ta mới càng yên tâm Kê tự nhiên là chuyến cá lớn Kê tự nhiên là chuyện cá lớn Mà cho dù là cá lớn này dễ ruộng có phần lợi hại Lại cầu cứu đại nhân lạc thần tộc cũng tới kịp Ngược lại nếu hiện giờ đi cầu cứu Lỡ như chúng ta không bắt được chứng cứ, Sự tình ngược lại không dễ nhìn Nghe xong lời Diệp Hồn Thiên nói Hồ quân trường lão với đại vô phương liền không nói gì. Thật ra bọn họ cũng hiểu, Giáp Hồn Thiên nói dễ nghe như vậy, thật ra là muốn bản thân lập được công lớn mà thôi. Lập tức sẽ tới. Uống xong hai ly đan trà, Giáp Hồn Thiên cười tủi tim, hắn đã nhận được bẩm báo của thuộc hạ, nói sau khi người này vào Thâm Sơn cũng đã không đi đường nữa, mà trực tiếp cưỡi mây ở tầng trời thấp, gấp gáp chạy tới phương hướng này, mà hắn cũng cảm thấy mỹ mãn thở dài, phất phất tay áo, chỉnh đốn quần áo. Quanh tay đứng trên mặt đá, lộ ra ở trước dốc núi Nhìn phương Tây Trong lòng hắn đã làm xong chuẩn bị Vì giải mối hận ở trong lòng nhiều năm như vậy Đợi đắng người muốn lần trốn kia Nhìn thấy rõ bản thân Nhất định phải cười tùm tìm, nhìn bọn họ một câu Các đạo hữu phù dâu cùng Hoàng Sơn dạ lĩnh là muốn đi đâu vậy Quả nhiên Sau thời gian một nén hương Phương Đông đã lờ mờ Có một nhóm tu sĩ đáp mây chạy tới Câu nói dập hồn thiên chuẩn bị đã lô kia Cũng đã đến bên miệng Nhưng mà hắn còn chưa nói ra Bởi vì trước khi hắn nói câu nói kia Ra khỏi việc đã bị người khác dành trước Phù Diêu Cung phản nghịch lớn mật Tới hoàng sơn dã lĩnh này Muốn chạy trốn đi đâu vậy Dẹp hồn thiên tự cho là thiên kiêu Cái thế Nhưng vẫn bị Phù Diêu Cung nắm ở trong tay chưa có thể là một con cờ ẩn núp Ở dưới bách bạch đế thành Cậu oán khí vô hận Đối với Phù Diêu Cung Một lần bội phản này Cũng có một phần vì triệt để thoát khỏi phù diêu cung nắm ở trong tay Thậm chí đáp lại cho đám nữ nhân vẫn xem mình như là quân cờ này Cũng chính bởi vì vậy Khi đang suy nghĩ kế hoạch nên đối phó với phù diêu cung như thế nào Hắn cũng hơi lộ về lỗ mãng một chút Luôn hy vọng đạt tới một chút hiệu quả, hiếp kịch quá Nhưng mà để hắn tức giận chính là Lúc vạn sự sẵn sàng Lời kịch quán lại bị người khác đoạt mất Hơn nữa khi nghe được câu này Trong đầu hắn lại có dự cảm nhạt nhạt không rõ Khiến cho hắn giữ vững chậm mặt Ánh mắt không tốt Nhìn về phía trước Sau ngọn núi Có một đám người lao tới Đôi mắt nhìn lại rõ ràng là một đám ô hợp Ở trong hàng ngũ không hề có một điểm quy tắc Đằng vân thì đằng vân ngự khí thì ngự khí Thậm chí còn có cả cơ yếu thú Liện ngay cả tu vi đều thấp bé Số lượng kim đàn cũng không có nhiều Đại bộ phận đều là cảnh giới trúc cơ Người cầm đầu cũng là cảnh giới kim đàn Mặc một bộ đạo bào theo kim tuyến Còn không phải là trưởng môn kim kiếm môn lữ kim hồng Thì là ai đâu Cũng chính là tán tu cực kỳ vô danh này Mới vừa rồi đã cướp mất lời mình muốn nói Ánh mắt dập hồn thiên nhìn quét bốn phía Vẫn chưa phát hiện ra hình dáng của hình đạo hắn Cũng không nhận ra người nào có dáng vẻ là đệ tử phù siêu cung Trong lòng hơi có vẻ kỳ quái Nhưng vẫn duy trì bình tĩnh, chầm giọng quát Hình đạo hắn ở trong này Đệ tử phù siêu cung ở đâu Lúc này trong lòng hắn đã hơi khả nghi Trong dự đoán quán, người của những đạo thống nhỏ, kim kiếm môn, vết chân viêm môn này Chính người giả mạo ở trong phù diêu cung Đợi cho các nàng thực sự chuẩn bị tiến vào trong khu vực Ma Uyên Sẽ bỏ rơi những người này Đại cái, cho đến khi người của phù diêu cung tiến vào Ma Uyên rồi Thì những người này đều không biết rằng mình đã bị lợi dụng Lại không nghĩ rằng bọn này là nhóm đầu tiên đến nơi này Không đúng lắm Thế là mặt âm u đáng sợ của Diệp hồn Thiên lữ Kim Hồng cầm đầu lại cảm thấy trong lòng hơi sợ hãi Bình thường hắn cũng không dám nói vài lời Quá bất kính với thành chủ bạch đến thành Thậm chí một ít ánh mắt của người ta Hắn phải quỳ thuộc xuống nhưng vừa nghĩ tới lời minh chủ liên minh hiến bảo Đã nói với mình trước khi đến Lại đi đến chỗ dựa vững chắc sau lưng mình Lá gan đại lớn lên Biết đây là một cơ hội ngàn năm một thùa của mình Càng thêm ra sức biểu hiện Trực tiếp dậm chân đằng nhục Đệ tử phù dâu cùng Còn không phải nguê sâu Còn dám giả ngu Hả dẹp hồn thiên ngay xong mấy lời này liền bối rối cảm thấy tất cả đều là ngoài dự kiến mà đỡ kim hồng dừng cười lớn nói tiếp họ dẹp kia đừng có giả bộ ngu trước khi ta tới lão tiền bối đã nói với ta người tên vương bắt đàn này chơi cái trò khổ nhục kế giả vờ khổ đại thâm cửu còn muốn hiến bảo về phía đại nhân lập thần tộc nhưng mà trên thực tế đã được ám độ trần thường lén vào ma uyên Năm lão lưỡi ta một đường nhìn chằm chằm các người Quả nhiên thấy các người chạy về phía nơi này <cười> Hiện giờ bị ta bắt được ở trong này Cứ còn có lời gì để nói Nên lão lưỡi ta phát đạt Lập kỳ công bất thế ở trước mặt đại nhân thần độc rồi nha <cười> Trường môn anh mình Họ diệt người không có đầu hắn Sau lưng hắn Một đám đệ tử kim kiếm môn đều quầy phá lên Cao hứng chấn phấn Đều rắn vẻ câu được ca lớn Có vấn đề vào lúc này diệp hồn thiên liền cảm thấy đủ loại không đúng chân mày nhú trả lại nói luôn nói vượt từ tôn ta bày thiên đa địa vóc ở đây đó là trò chờ các người bắt cầu lại có dám trả đũa vào lúc này đột nhiên trong hư không từng nắm nhân mã hiện thân chia ra hiện lên xu thế bốn phương tạm hướng lại ngầm bao vây đám người lửa kim hồng này lại hét lớn ở trong không trung là mấy vị trường lão của bạch đế thành bọn họ vừa mới hiện thân khi thế ở đây đột nhiên biến hóa tuy rằng số người yếu hơn đám người lửa kim hồng không ít nhưng mà trên khí thế thì lại hoàn toàn áp chế. Một đám kẻ mặt giận dữ, đầy mặt xác khí, chỉ chờ thành chủ ra lệnh một tiếng liền nhất tề ra tay. Giết một đám dám can đảm cắn loạn cái trước mặt thành chủ, mảnh giáp cũng không lưu lại. Ôi, một đám ô hợp thế đám người này thì lập tức cảm thấy lùn đi hơn nửa đầu. Một đám trợn mắt to mắt nhỏ. Hay là bọn họ còn có mục tiêu khác? Vào lúc này Diệp Hồn Thiên vẫn không có thời gian hạ lệnh cắn giết những người này. Hắn nhú chặt mày lại, tầm tư nhanh chóng quay ngược lại Không có khả năng Nếu muốn tính vào Ma uy, Hoặc bọn họ nhập cưu trái phép từ nơi này Hoặc là xông vào phòng tuyến Bạch Ngọc Kinh Không có đạo ý Hay là bọn họ còn có tính toán khác Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía dư tử lưỡng Đến bật báo Ở trên người tàn mắt cho khi thế khủng bố Các người bắt đám người ô hợp này trước ta muốn lập tức chạy tới Bạch Ngọc Kinh Hắn lạnh lùng hạn bệnh lệnh này sau đó ánh mắt đảo qua, mây trôi dưới chân lương tụ, cho bị đằng vân mà đi, chạy đi đâu? không như hắn đoán, hắn vừa động, lưỡi kim hồng của kim kiếm muôn kia lại kêu lên, họ dẹp kia, đừng có mòng trốn, màu thúc thù chịu trói. đám ô hợp sau lưng cũng ghép đến theo một đám, khí thế thật đặc bất phàm. mà dẹp hồn thiên cũng vốn bởi vì cảm thấy mình tính sai, chuyện gì đó, thì trong lòng không thoải mái, thế bọn tán tu hạng bét bình thường ở trước mặt mình ngay cả chó hoang đều không bằng, thế mạnh là dám khiêu khích mình, một đống lửa giận đã không khống chế nổi nữa, thân hình đột nhiên đôi về giữa không trung, vung trường quét về phía đám tán tù dám can đảm cản đường kia. Dỡ bọc các ngươi mà cũng dám để cho ta thúc thủ chịu trói? Một trường này quán thành thế đoạt thiền khí thi thế rộng lớn, đừng nói là kim đan, đó là nguyên anh bình thường cũng không dám đón. vốn định một trường trục tan tác đám người lửa kim hồng, thậm chí giết vài người cho hạ giận. Dù sau đó lợi dụng tốc độ nhanh nhất Đến tới Bạch Ngọc Kinh Cũng không ngờ một trường lực này Vừa mới vùng ra Trong hư không kia lại đột nhiên có một thần quang màu cho Mênh mông phủ xuống Chạm vào trường lực quán Trường lực quần quận như sông lớn kia lập tức tán loại Bản thân Diệp Hồn Thiên hình như cũng nhận ra bị thương nặng Thân hình rừng không dừng được trầm xuống, lui về chỗ Người tới lại Sắc mặt Diệp Hồn Thiên thay đổi Ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang không trùng một đám đệ tử bạch đế thành vốn bày trận ở trong không trung, vây quanh đám người u hợp lưỡi kim hồng, cũng có một phần phản ứng cực nhanh. Vừa thấy thành trụ bị tập tết, lập tức có nhiều người vọt tới cụ mây màu trò kia. Từng đường kiếm quang giống như là chỉ bạc, quấn vào cụ mây màu cho kia, sát khí đáng sợ nhất thời hiện đầy hư không. Ra một tiếng. Ngoài dự đoán của mọi người, từng đường kiếm quang kia quấn vào trong cụ mây cho, lại không hề có một chút động tĩnh nào, yên lặng một lúc đầu ngược lại đột nhiên có một lực lượng kinh người, không cái nào hình dung khuếch tán giả trực tiếp đánh đám đệ tử bạch đế thành ở vây quanh cụ mây cho tàn tác. Một đám hộc máu ở trong biển từ trên không trung ngã xuống, có người còn hoàn toàn không có hơi thở từ giữa không trung, rõ ràng đã bị trực tiếp giết chết. Đại nhân lạc thần tộc ở đây phản nghịch phù dâu cung, còn dám làm cản? Cũng vào thời điểm này, bên trong cụ mây màu cho rõ ràng vang lên một tiếng gào, rồi sau đó mây tản đi lộ ra một bóng dáng màu vàng, chỉ thấy người nọ thân cao ba trượng, cực kỳ khôi ngô, ở trên người khoác bảo giáp màu vàng, thậm chí cả gương mặt đều được bọc lại, không nhìn thấy khuôn mặt, lộ ra một đôi mắt lạnh lẹnh ở dưới giáp mũ, một thân sát khí chân thật, giống như là tụ tán vô hình chân thật, mây trôi màu xám kia, đương nhiên là do sát khí chân người hắn tụ mà thành, cũng không phải là do thuật pháp gì gây nên. Sau lưng hắn còn có bốn năm tên trang phục giáp sĩ giống như vậy có một nữ tử khác mặc váy xanh đứng bên người hắn, đầy mặt buồn bã, ở trong mắt bắn ra thù hận khó có thể che giấu, giống. giống như là hai thanh kiếm bén nhìn thẳng vào phía dẹp hồn Thiên ở phía dưới. Đại nhân lạc thân tộc dẹp hồn Thiên ngẩn ngơ, khép sợ ở trong lòng khó có thể hình dung, thậm chí nhất thời đều không hồi hồn liền ngay cả thiếu cung chủ Thiên Nhất Cung đạo vô phương với hộ quân trưởng lão vào thời điểm này đều ngây dại, tờ mặt quỷ dị nhìn về phía không trung thành chủ bạch đế thành diệp hồn thiên năm tử mặc kim giác kia có mắt âm trầm chậm rãi đạp trên hư không đi xuống dưới ta biết người ta đã xem như là nô lúc trước ngươi gửi tới cũng từng nghe ngươi báo lại nói ngươi và mấy phần đại lẽ đến bạch ngọc kinh ta vẹn nguyện trung thành với lập thần tộc chúng ta ta còn cảm thấy hứng thú cho nên khi có người liều chết tiến đến bạch báo với ta nói ngươi dùng khổ nụ kế ngoài sáng là nguyện trung thành thật ra là ám độ trần thương Đưa một số người xuyên qua phòng tuyến Ta còn hơi hoài nghi Tuy rằng đã đến đây nhưng không vội vã hiện thân Vì xem rốt cuộc Hắn vừa nói Đi tới trước Diệp Hồn Thiên cách trăm trường Rồi nói tiếp Chuyện cho tới bây giờ còn chưa rõ ràng Với cần gì phải vội vã Cho đến lúc này Diệp Hồn Thiên mới phản ứng được Không giải nghĩ lại Vội vàng vái trong không trùng Bạc đế thành chủ bái kiến Nói tới đây Hơi ngừng này Vẫn là giáp sĩ kia thành như nói Ta tên Quỷ Mộc Giập Hồn Thiên vội vã nói tiếp Bái kiến Quỷ Mộc đại nhân lạc thần tộc Đại nhân hình dám Tiểu nhân một mảnh hết sức chân thành Tuyệt đối không dám không trung thực Khi đối mặt với đám người Lữ Kim Hồng Hắn vẫn lời giải thích Nhưng mà sau khi lạc thần tộc hiện thân Lại không thể không giải thích rõ ràng Hắn đã ý thức được bản thân mơ hồ Đột nhiên ra vào trong cái bẫy nào đó Cảm thấy vô cùng hoàng sợ <cười> Có phải thành tâm sẵn sàng góp sức hay không Cũng không phải nói dứt khoát ra là được Ta chưa hỏi người hai vấn đề thôi Giáp sĩ lạc thần tộc này Giống như đã sớm chuẩn bị Bình tĩnh mở miệng Vấn đề thứ nhất Người có phải là người phù dư cung Sau lưng dẹp hồn thiên Chảy ra một tầng mồ hôi lạnh Cảm giác hắn như có nhiều đều ngụ ý Hơi trầm mặt một chút trầm giọng trả lời Ở trước mặt thần tộc đại nhân Tiểu nhân không dám nói dối Trước kia ta quả thực được ân huệ của phù dư cung Nhưng không phải là đại tử Phù diêu Cung Chính là quân cờ do các nàng âm thầm bày ra Hơn nữa sau khi thần tộc đại nhân giáng xuống Tiểu nhân đền nhất đào lưỡng đoạn với các nàng Trước đây đại tử Phù diêu Cung đi đến Bách Đế Thành Liên lạc với ta đâu bị ta giết không ít Còn đặc biệt để lại mấy người hiến cho đại nhân lạc thần tộc Chính là giam giữ ở phía sau <cười> Vấn đề này làm lại tương tự Giáp dĩ lạc thần tộc kia quay đầu nhìn Về phía nữ tử áo xanh bên người Rồi sau đó lại nhìn dẹp hồn thiên Ánh mắt lạnh lùng, ẩn chứa uy áp bội tận. Vấn đề thứ hai, phương hành thiên nguyên ma đầu mà 3.000 thần tộc ta liên thủ truy nã, hiện giờ ở đâu? Ở một câu này trực tiếp hỏi dẹp hồn thiên người gốc. Ma đầu kia, ta sao biết thánh đang ở đâu?